tim mạnh, tác giả, cửu lộ phi hương, văn án, nhĩ sanh là một cô bé mồ côi, nàng nói, cả gia đình đều chôn dưới lòng đất, chính vì vậy nàng mới sống tùy tiện như thế, không ai để ý, không người vướng bận mới thực sự là tự do. Nhưng, đó chỉ là những lời nàng tự an ủi bản thân. Rồi, đến ngày nọ, có một nam tự đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của nàng, ra tay nàng, cõng nàng đi, vì nàng đúc kiếm. Dạy nàng viết chữ, vì nàng mà vui, thay nàng mà sầu Từ sau khi gặp người đó, nàng không còn tiếp tục sống vô pháp vô thiên như trước Một hồi sóng gió qua đi, nàng cho là bản thân cuối cùng cũng có thể cùng trường uyên ở bên nhau mãi mãi Hắn đột nhiên biến mất, tìm khiến trưởng uyên trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời nhị xanh Chỉ là vật đổi sao rời, phù hoa lạc định, nàng từ trong giấc ngủ bất chợt bừng tỉnh Mới biết trên thế gian này chưa từng có nhịn xanh mà Trường Uyên cũng vậy Phải chăng tất cả chỉ là một hồi thiên thu đại mộng của tim mệnh tinh quân Liệu đến cuối cùng người ta có còn về và ở bên nhau không? Có thể nhận ra nhau giữa bể lớn tình người này không? Nếu chỉ là ảo mộng liệu có phải hay không đã đi quá xa Khi nào thì mới dừng lại được?